Theo đà quán tính, năng lượng hội tụ trên cặp sừng châu lúc này rót vào trong cơ thể hắn. Ngưu ma vương là ai? Ma sủng của đoạn vân là ma sủng của đoạn vân. Vô luận là phì tử hay là tiểu phi hiệp. Chất lượng năng lượng trong cơ thể đều vượt xa những ma thú bình thường. Năng lượng của đoạn vân là chân khí. Còn năng lượng linh thú của phì tử gọi là cái gì? Đoạn vân cũng không tìm được danh từ nào có thể hình dung được. Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, vì quan hệ về khí ước nên chất lượng năng lượng của năm ma sủng đều không dưới 10 thần long. Quan trọng hơn là giai vị năm ma sủng này cao hơn 10 thần long. Đòn công kích của Ngưu Ma Vương đã làm cho tên ma thần vệ toàn thân bốc lửa. Năng lượng hòa hệ cường đại của Ngưu Ma Vương bắt đầu thôn phệ năng lượng ma tính trong cơ thể tên ma thần vệ. Năng lượng hòa hệ cuồng bạo và chất lượng cao, có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn bắt đầu phát tác. Chẳng mấy chốc, tên ma thần vệ lúc này ói ra một vòi máu đen, một kích này trực tiếp làm cho hắn bị thương nặng. Thừa dịp hắn bệnh, thu luôn mạng hắn. Đây là một khẩu hiệu chiến đấu của đoạn vân, tiểu phi hiệp, Hắc long huynh đệ đều lao vào đánh giết. Bọn chúng đem năng lượng cường đại của mình rót vào cơ thể tên kia. Bốn luồng năng lượng bao gồm địa hệ, lực lượng hệ. Hơn nữa còn có hòa hệ có thể thiêu đốt linh hồn thi nhau tàn phá cơ thể tên ma thần vệ Tên ma thần vệ đã dẫm vào vết xe đổ của tên ma thần vệ kia Năng lượng đa hệ tác dụng lẫn nhau phát nổ còn uy lực của vụ nổ siêu năng lượng này làm tên đó tứ phân ngũ liệt Linh hồn cũng bị trọng thương sáu đại ma thần vệ đã có hai tên chết trận rồi Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 424, xúc bất cập phòng đích dị biến SA chàng của hai đại ma thần vệ làm cho ma O câu ý thức được sự tình hôm nay có phần không ổn. Hắn nghĩ nát óc mà không ra tại sao đám thủ hà của Đoạn Vân nhìn như chẳng có bao nhiêu thực lực, lại có thể có lực chiến đấu cường đại như thế. Trong cuộc chiến của 10 con thần long, sự phối hợp giữa chúng cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, 10 con thần long tự hồ đã hợp thành một thể. Bọn chúng lại có thể dùng số lượng để đền bù sự yếu thế về năng lượng và giai vị, không thể không nói đây là một kỳ tích. Còn sự phối hợp của năm đầu ma thú cũng khá là hoàn mỹ. Một đầu phi long và hai đầu hắc long trực tiếp đánh cho hộ thể năng lượng của tên ma thần vệ rối loạn. Sau đó một công kích năng lượng nhìn như vô hại của đầu đại địa chi hùng thừa dịp năng lượng của tên ma thần vệ rối loạn, triệt tiêu hộ thể năng lượng hơn phân nửa. Cuối cùng Con châu rừng có cái sừng nhọn hoắt, lựa chọn thời điểm phi thường chính xác. Đối với năm đầu ma thú này, nếu muốn hoàn toàn công phá phòng ngự của tên ma thần vệ, ngoại trừ cái sừng của con trâu rừng đó, tựa hồ cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Tổ hợp này có sự phối hợp ăn ý nhất về lực lượng lẫn thời gian. Mười thần long bằng vào năng lượng ổn định, trực tiếp ép cho một ma thần vệ nổ tung, còn năm ma sủng cũng bằng vào sự phối hợp lực lượng. Lợi dụng khi hộ thể năng lượng của tên ma thần vệ hạ xuống tới mức thấp nhất. Dùng sừng châu tích tụ năng lượng mạnh nhất đâm vào ngực tên ma thần vệ. Hoàn toàn tiêu diệt hắn. Hai trận chiến đều khá là hoàn mỹ. Hai trận chiến này đều không cho phép ma thần vệ có cơ hội phát huy hết thực lực. Nên 10 thần long và 5 ma sủng cơ bản đều không bị thương. Cấp thấp khiêu chiến với cấp cao có thể chiến thắng mà không bị thương đó là một điều vô cùng tự hào. Để phòng ngừa ma thần vệ đột nhiên trở mặt, đoạn vân mang theo thủ hạ bay đến khu vực năm ma sủng vừa chiến đấu. Tên gia hỏa hèn hạ này trước tiên thu hết những năng lượng đang phân tán vào trong thái cực đồ. Đương nhiên, đối với linh hồn đã bị trọng thương của tên ma thần vệ, đoạn vân tự nhiên cũng không có buông tha. Thủ hạ của ngươi rất khá, đôi mắt màu đỏ của ma o câu như phun lửa. thất hai đại ma thần vệ làm cho hắn nổi lên sát khí muốn giết ngay đoạn vân. Hắn vẫn còn rất tự tin có thể chiến thắng đoạn vân. Trong lòng hắn vừa đưa ra một quyết định. Bất kỳ một ma thần vệ nào khi xuất chiến. Đầu tiên phải ma hóa cái đã. Không ai có thể ngăn cản công kích của ma thần vệ khi đã ma hóa. Cho dù địch nhân có nhiều tới đâu. Trước mặt ma thần vệ đã ma hóa toàn bộ chỉ có một hạ chàng là bị tiêu diệt. Trước trận vừa rồi ta đã nói. là trận này ta sẽ phái ra hai đầu thần long khác xuất chiến đoạn vân cười khẽ nói với ma o câu ma o câu không có nhiều lời hắn ra hiệu cho một trong số hai đại ma thần vệ còn lại ni khả và âu đặc tư ở lại trong khu vực chiến đấu còn đoạn vân mang theo đám thủ hạ lui về tuy nhiên đoạn vân vẫn luôn phát tán thần thức đề phòng nên đã phát hiện ra một vài dị động chúng muốn chạy trốn Đoạn vân phát hiện ra tên ma thần vệ vừa tàn sát tám đại nô lệ và một ma thần vệ khác còn lại đang cố gắng mở vết nứt không gian. Tên ma thần vệ sắp chiến đấu với Âu Đặc Tư và Ni Khả cũng đã hoàn toàn ma hóa. Nhanh chóng xuất hiện sau lưng hai người. Khi Ni Khả và Âu Đặc Tư xoay người ứng chiến, tên ma thần vệ đội trưởng, ma o câu lập tức bay thẳng về phía lưng của họ. Khoảng cách vài trăm thước đối với tên ma o câu siêu biến thái này thì căn bản chỉ trong trước mắt. Tên siêu biến thái cấp 17 trung giai này triển khai công kích Âu Đặc Tư, còn tên ma thần vệ đã ma hóa công kích vào Ni Khả. Khi dị biến vừa xuất hiện, Âu Đặc Tư và Ni Khả còn chưa kịp biến thân, họ vẫn trong hình thái nhân loại như trước. Mặc dù Âu Đặc Tư và Ni Khả vừa xoay người lại đã ý thức được nguy hiểm từ sau lưng, nhưng ma o câu dù sao cũng là siêu cấp cường giả cấp 17 trung giai. Còn hai cha con Âu đặc tư Ni Khả thì mới chỉ có cấp 16 hậu giai. Mặc dù thần Long có ưu thế về chủng tộc rất lớn, Nguyên Anh của họ cũng giúp sức mạnh của họ tăng lên nhất định. Nhưng họ cho dù có mạnh đến đâu thì cấp bậc năng lượng tối đa cũng chỉ đạt tới cấp 17. Còn tên Ma O Câu đã là một tên siêu biến thái cấp 17 trung giai. Chiến đấu như vậy, có thể thấy ngay được sự mạnh yếu. Quan trọng nhất là tên ma thần vệ đã ma hóa cũng nhân lúc ma o câu công kích Âu Đặc Tư liền lao thẳng vào họ. Dưới tình hình khẩn cấp, Âu Đặc Tư và Ni Khả dựa lưng vào nhau. Căng thẳng đề phòng, năng lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. dị biến vừa phát sinh, đoạn vân căn bản là cũng không rõ ý đồ của chúng. Nếu nói chúng muốn chạy trốn, cần gì phải công kích cha con Ni Khả? Chẳng lẽ giết cha con Ni Khả sẽ có lợi ích gì với chúng? Phải biết rằng, hai ma thần vệ muốn mở vết nứt không gian cũng phải mất một thời gian. Cho dù là ma o câu và tên ma thần vệ kia có thể đánh âu đặc tư ni khả trọng thương. Thậm chí có thể giết chết họ. Nhưng làm như vậy sẽ giúp cho đoạn vân phản ứng kịp, đem người vây kín. Đến lúc đó, hạ chàng tuyệt đối sẽ chẳng tốt lành gì. Đoạn vân không biết rằng trong mắt ma o câu thân thể thần long và năng lượng ẩn chứa trong đó rất có giá trị nghiên cứu. Hắn cho rằng, Đoạn Vân không có khả năng tiến vào danh giới ma giới để đuổi theo, nên một mặt hắn cho ma thần vệ mở cửa vết nứt không gian để chuẩn bị đường lui. Hắn muốn lấy được thân thể hai đầu thần long. Tên siêu cường giả này lựa chọn việc vi phạm hiệp định với Đoạn Vân. Hắn muốn cùng với một tên ma thần vệ có thực lực còn khỏe mạnh, giết hoặc bắt sống hai thần long này ngay dưới tay của Đoạn Vân. Đoạn vân lúc này đang đứng trước hai sự lựa chọn, một là lập tức ngăn cản hai tên đang mở vết nứt không gian, hai là đi cứu Âu Đặc Tư và Ni Khả. Ngoại trừ bản thân là một không gian chủ thần có thể thuấn di thì không ai có thể trước khi Ma O Câu hạ thủ Âu Đặc Tư hoặc Ni Khả mà kịp thời tới được chiến trường kia. Đoạn vân cũng hiểu rất rõ, Ma O Câu tuyệt đối có thực lực miễu sát Âu Đặc Tư. Còn tên ma thần vệ đã cuồng hóa cũng tuyệt đối có thể trong vòng 10 chiêu đánh trọng thương Ni khả. Si Đi Đoạn Vân biến mất khỏi chỗ của mình. Đám thủ hạ của Đoạn Vân, dưới sự chỉ huy của Diệp Cô Thành, toàn bộ hướng về phía chiến trường nơi cha con Âu Đặc Tư đang gặp nguy hiểm. Nhưng tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ gặp thiệt thòi. Ma O Câu dù sao cũng đã chuẩn bị trước. Đối với cao thủ cấp bậc này thì chênh lệch không? không một, giây cũng có thể quyết định sinh tử của một người rồi. Ma O câu dùng một tốc độ kinh khủng lao về phía Âu Đặc Tư, đại kiếm trực chỉ lóe lên năng lượng cường đại cấp 17 trung giai, đâm thẳng vào Âu Đặc Tư. Đối mặt với năng lượng công kích kinh khủng, Âu Đặc Tư hiểu rất rõ bằng vào ưu thế thân pháp thần long là mình có thể tránh thoát được, nhưng hắn phải lo cho Ni Khả phía sau. Trong khi đó Ni Khả cũng đồng dạng gặp phải nguy cơ rất lớn, tên ma thần vệ đã ma hóa cũng phát ra một công kích mãnh liệt, từ khoảng cách không đến 10 thước, một quả cầu cầu hắc ám hệ với cấp bậc năng lượng đã ma hóa gần tới cấp 17 trung dai lao đến, đối mặt với đòn công kích này, nàng cũng có năng lực tránh né, nhưng còn phụ thân nàng phía sau. bốn hai người đều có thể tránh được để cho đại kiếm của ma o câu sẽ va chạm với năng lượng cầu do tên ma thần vệ kia phát ra. Nhưng vì tình thân, họ lựa chọn không tránh quyết định cứng đối cứng. Âu đặc tư ngưng tụ ra lực lượng cường đại từ Nguyên Anh vào long chảo nghênh đón thanh kiếm đang đâm về phía mình. Còn Ni khả hai tay cũng biến thành chảo ngưng tụ một quả cầu năng lượng cường đại. Sau đó trực tiếp ném thẳng vào hắc sắc cầu đang lao tới. Sau khi năng lượng ma hóa trên mũi kiếm của ma o câu đánh tan năng lượng trên long chảo của Âu Đặc Tư Ma o câu nắm chặt đại kiếm đâm vào long chảo Âu Đặc Tư Sau khi đâm xuyên long chảo của Âu Đặc Tư Đại kiếm vẫn tiếp tục đâm vào ngực lão Kiếm nhập ba tấc Dòng máu màu đen của thần long từ vết thương tuôn ra như suối Một kiếm này đã làm Âu Đặc Tư trọng thương Còn đi khả Cũng không thể tiếp được công kích năng lượng của tên ma thần vệ đã ma hóa. Quả cầu năng lượng của nàng sau khi gặp phải quả cầu năng lượng hắc sắc mạnh hơn nhiều. Trực tiếp bị đánh tan. Năng lượng ma hóa sau khi triệt tiêu một bộ phận thần lực của thần long. Bắn thẳng vào ngực Ni Khả. Đồng dạng cũng trọng thương. Tên ma o câu sau khi dùng kiếm đâm vào ngực Âu Đặc Tư. Lại một lần nữa phát lực. Đâm tiếp vào hắn. Đại kiếm xuyên qua long trào tiếp tục đâm vào ngực Âu Đặc Tư Xuyên thấu qua thân thể Âu Đặc Tư chĩa thẳng vào Ni Khả đang ngã xuống Ni Khả đang trọng thương liền bị nửa thanh kiếm lộ ra sau lưng Âu Đặc Tư đâm thẳng vào lưng Cảm nhận được sự đau đớn của Ni Khả Âu Đặc Tư thân là nhân phụ như phát điên Tay trái hắn ngưng tụ lực lượng cường đại Mãnh liệt chụp vào ngực ma o câu đang cầm lưỡi kiếm trước mặt hắn Năng lượng cấp 17 chỉ có thể làm ma o câu hơi dung chuyển. Nhưng một trưởng này cũng làm cho kiếm ma o câu lui nửa phần. Làm cho máu của hai cha con tiếp tục phun ra. Cười lạnh một tiếng. Ma o câu giật mạnh đại kiếm lại. Đại kiếm cắm trên người bị rút ra. vết thương do đại kiếm lưu lại phun máu như suối. Một kích này làm cho Âu Đặc Tư và Ni Khả mất hẳn lực chiến đấu. Cha con thần long vô lực ngã xuống. Kiếm của Diệp Cô Thành đã xẹt qua cổ tên ma thần vệ kia. Còn một đám thủ hà của đoạn vân cũng đã lao tới nơi. Ma O Câu không để ý đến một đám thủ hà của đoạn vân. Lao về phía Ni Khả và Âu Đặc Tư đã ngã xuống. Khi hắn vừa tiếp xúc thì hai đầu thần long lại biến mất một cách quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 425 Thủ tử 3D Oạn Vân mà nổi giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi ý thức được dị biến phát sinh, Đoạn Vân nhanh chóng lưu lại một câu, rồi Thuấn Di chạy đi. Hắn không hướng về phía cha con Âu đặc tư để triển khai công kích Ma O Câu, mà Thuấn Di tới hai tên gia hỏa đang điều động năng lượng muốn cường hành mở vết nứt không gian. Một lần Thuấn Di, Đoạn Vân đã xuất hiện phía sau hai tên gia hỏa. bốn Thuấn Di sẽ có không gian ba động nhất định, nhưng đáng tiếc. Hai vị trí của tên gia hỏa đó ở ngay chỗ khẩu tử của vết nứt không gian. Hai tên gia hỏa xôi xẻo này đang dùng phương pháp nguyên thủy nhất lấy tay để cường hành mở vết nứt ra. Hai tên gia hỏa đang dùng sức để mở vết nứt, mà khi không bị xé rách sẽ sinh ra ba động rất mạnh. Tên đoạn vân biến thái này cho dù thuấn di sinh ra chút ba động, nhưng hai tên gia hỏa căn bản không phát hiện ra. Hơn nữa tên đoạn vân biến thái này có khả năng nội liễm năng lượng. Mà hai tên gia hỏa này không thể ngờ rằng đoàn người đoạn vân lại có tốc độ kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt đi tới ngoài ngàn thước. Sau khi thuấn di tới phía sau hai tên gia hỏa Đoạn vân rút ra trung hoa cổ kiếm đặc chế. Một bước tiến lên. Tiểu kiếm trước động. Một ma thần vệ đang xé vết nứt lúc này bỗng cảm thấy cổ mình man mát. Khi hắn cúi đầu muốn nhìn. Cái đầu của hắn bỗng rơi xuống. Máu tươi phun ra thành vòi. Cho đến lúc chết. Tên gia hỏa này vẫn không biết mình vì sao lại chết, hắn vẫn chưa hề tham gia chiến đấu. Sau khi giết chết một tên, Đoạn Vân một lần nữa biến mất khỏi chỗ của mình. Tên ma thần vệ còn lại nhìn đồng bạn mình đột nhiên bị Đoạn Vân xuất hiện một kiếm diệt sát. Giật nảy người, vội vàng thối lui khỏi vết nứt. Khi hắn thấy Đoạn Vân đột nhiên lại biến mất, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Nhưng hắn còn chưa kịp có cử động gì khác thì đã cảm thấy cổ mình man mát. Hắn không cúi đầu nhìn mà chỉ đưa tay lên xoa một chút Nhưng chỉ sờ như vậy Đã làm cho đầu hắn bị rơi xuống Máu từ cái cổ phun ra như suối Trong lúc giết chết hai ma thần vệ Thần thức đoạn vân phát hiện ra đại kiếm của ma o câu đã xuyên qua Âu đặc tư Cũng đâm vào ni khả làm nàng trọng thương Lúc này có cứu cũng không còn kịp rồi Hắn chỉ có nước mau chóng giết chết hai tên gia hỏa này Điên tiết nên hắn hạ thủ khá là tàn nhẫn Hai ma thần vệ đều bị những chiêu trí mạng. Khi thấy ma o câu xoay người xuống gần cha con Ni Khả gần như tử vong. Đoạn vân hiểu ra tên gia hỏa này muốn lấy thân thể thần long. Đoạn vân không thèm thu thân thể và linh hồn hai tên ma tộc bị mình giết chết vào thái cực đồ. Lập tức thuấn di sang đó. Hơn nữa còn tới trước ma o câu thu thân thể Âu Đặc Tư và Ni Khả lúc này đã bị hư hỏng vào thái cực đồ của mình. Mặc kệ ma o câu muốn lấy thân thể họ vì mục đích gì Đoạn vân cũng sẽ không cho phép tên gia hỏa này được như ý Thấy bốn tay hai đã có thể đụng vào thân thể mà nó đột nhiên biến mất một cách quỷ dị Ma o câu giật nảy người Nhưng chẳng mấy chốc Hắn đã phát hiện ra đoạn vân chỉ cách hắn 5-6 thước Đang dùng một loại ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn Ánh mắt uy nghiêm mang theo khí phách cường giả đặc hữu làm cho ma o câu giật mình thon thót Tên ma thần vệ còn lại bị kiếm Diệp Cô thành xẹt qua yết hầu nhưng không chết. Dưới trạng thái ma hóa, tuy bị kiếm Diệp Cô thành xẹt qua yết hầu cũng chỉ gây cho hắn một vết thương ngoài da, nhưng một kiếm sắc bén của Diệp Cô thành cũng làm cho tên ma thần vệ dưới trạng thái ma hóa rất khiếp sợ. Một kiếm lại có thể nhanh như vậy. Mặc dù hắn đang ở trạng thái ma hóa, nhưng vì nguyên nhân thời gian, hơn nữa không phải tiến hành ma hóa dưới tình huống thịnh nộ, Do đó chỉ có thể xem như ở vào trạng thái bán ma hóa, tuy lực lượng tăng lên không ít, nhưng lý trí của hắn vẫn còn tồn tại. Năm ma sủng, 10 thần long, vây chặt hai ma thần vệ, diệp cô thành cùng tên ma thần vệ kia rằng co. Sau khi đoạn vân đã thu thi thể Âu đặc tư và thân thể ni khả vào thái cực đồ. Các thủ hạ đang hoảng loạn của đoạn vân lập tức hiểu ngay ra thế cục bây giờ đã cơ bản nắm trong tay mình rồi. Tên ma thần vệ vi phạm thỏa ước. Hạ chàng của hắn tuyệt đối sẽ thảm khốc phi thường. Vừa rồi một kiếm ngươi đã đâm vào một ma sủng tốt nhất của ta. Còn người kia là người đàn bà mà ta yêu quý. Ánh mắt đoạn vân như tóe lửa. Uy áp mang theo sự phẫn nộ cường đại. Trực tiếp đánh về phía ma o câu. Trận uy áp này trực tiếp làm cho ma o câu thấy được sự nguy hiểm. Chỉ bằng vào uy áp này. Hắn đã hiểu được muốn chiến thắng nam nhân trước mắt cũng chẳng dễ dàng gì. Huống chi, người ta còn có nhiều thủ hạ như vậy. Đã là như thế, vì sao ngươi còn để cho bọn họ xuất chiến? Ma o câu tử hồ còn muốn biện bác. Đoạn vân cười lạnh, mũi kiếm trực chỉ vào ngực ma o câu. Ma o câu, ngươi phải chết trong tay đoạn vân ta. Ngươi có ba tội danh, thứ nhất ngươi tùy tiện xông vào nhân giới. gây mâu thuẫn giữa hai giới. thứ hai ngươi vi phạm ước định quyết đấu, tùy tiện ra tay, cũng là quan trọng nhất. Ngươi quá xấu xí cũng đủ để cho ngươi chết 10 lần rồi, bấy nhiêu tội danh đủ để cho ngươi phải chịu chết được rồi. Ngươi cho là ngươi địch nổi chúng ta sao? Một bên của ta còn có bốn ma thần vệ, họ mà ma hóa thì sẽ trực tiếp giết sạch đám thủ hạ của ngươi. Còn Đoạn Vân ngươi mặc dù rất cường đại, Nhưng ngươi cũng đánh không lại ta ở trạng thái ma hóa. Ma o câu cười to. Vừa rồi hắn sở dĩ muốn cho hai đại ma thần vệ đi mở vết nước ra. Cũng không phải xuất phát từ việc kiêng kỳ thực lực mà đoạn vân thể hiện. Mà là hắn sợ vũ lực mà đoạn vân chưa thể hiện ra. Hắn hiểu rất rõ. Nếu lúc này mười đại thần binh vệ xuất hiện thì bằng vào thực lực hai ma thần vệ còn đủ sức mạnh cộng với một tên ma thần vệ năng lượng đã cơ bản khô kiệt. Bên mình chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, để đảm bảo an toàn. Hắn quyết định tạm thời lui về ma giới. Đoạn vân cười cười tà ác, dùng ánh mắt ra hiệu về phía vết nứt. Có thi thể đứt đoạn của hai ma thần vệ kia, vừa thấy ma thần vệ đã chết. Ma o câu lúc này cảm thấy choáng váng mặt mày. Hai ma thần vệ cường đại thế mà dưới tình huống không rõ nào đó, bỗng nhiên chết mất. Hắn vừa rồi đưa toàn bộ sự chú ý tập trung vào người hai đại thần Long. Do đó căn bản không phát hiện ra hai ma thần vệ được hắn phái đi mở vết nước bị người ta giết chết như thế nào. Điều này sao có thể. Ma thần vệ cường đại lại bị người miễu sát. Chẳng lẽ nam nhân trước mắt này còn có quân cờ khác dưới tay hắn. Hoặc là hắn còn có minh hiệu khác. Không có khả năng là mười đại thần binh vệ. Cho dù là thần binh vệ đội trưởng cũng không có khả năng tiến hành miễu sát ma thần vệ. Trong vòng tam giới. Người có thể miễu sát ma thần vệ cũng phòng trừng chỉ có ma thần mà thôi. Tuyệt không có khả năng có người khác. Chẳng lẽ là nam nhân trước mắt này. Hẳn là không có khả năng. hắn sao có thể sau khi liên tục giết chết hai đại ma thần vệ lại quay lại nơi này cướp lấy thi thể hai đại thần long. Nếu thật sự là như vậy. Thì người này quả là quá kinh khủng rồi. Cho dù chỉ còn lại hai người thì chúng ta cũng sẽ giết sạch đám sinh vật ở nhân giới ti tiện này. Người đi tìm chết đi. Tên ma thần vệ vung đại kiếm lên. Một đảo năng lượng màu đen âm độc và cương liệt đánh về phía đoạn vân đang cách hắn năm sáu thước. Nhưng khi năng lượng còn cách không đến một thước, đoạn vân đột nhiên biến mất. Đoạn vân không sử dụng thuấn di không gian ma pháp. Hắn dùng khinh công vòng qua một bên. Sau khi đại kiếm đảo qua. Hắn đã vòng tới phía bên phải ma o câu. Trung hoa cổ kiếm ngưng tụ chân khí cường đại đâm mạnh về phía yết hầu đối thủ. Đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm làm cho ma o câu giật mình kinh sợ. Tay phải hắn cầm đại kiếm. Do một cú chém vừa rồi lại chém về phía bên trái nên hắn muốn giơ kiếm lên đỡ cũng rất khó khăn. Dưới tình thế khẩn cấp. Ma o câu vung tả trưởng ngưng tụ năng lượng chụp vào tiểu kiếm của đoạn vân đang chém về phía mình. Nhưng đáng tiếc là, dưới tình hình khẩn cấp, sức mạnh dù sao cũng không thể tập trung được. Do đó khi trưởng của ma o câu chụp vào kiếm của đoạn vân lập tức lộ rõ cao thấp, trưởng của hắn được bao bọc bằng năng lượng ma hóa hộ thể, va chạm với kiếm ngưng tụ chân khí cường đại. Kết quả trực tiếp chứng minh một lý luận võ đạo trên đại lục, thân thể cuối cùng vẫn chỉ là thân thể. Thân thể mạnh đến đâu cũng không đánh lại lưỡi kiếm sắc bén Kiếm của đoạn vân giống như sắt cụ, Trực tiếp chém vào bàn tay ma o câu Tước sạch bàn tay hắn Mặc dù chân khí còn chưa đến cấp 17 trung dai Nhưng uy lực lại mạnh hơn thân thể cấp 17 trung dai nhiều Năng lượng ma tính ngưng tụ ở trường tâm vì quá phân tán Nên không thể ganh đua với chân khí ngưng tụ được Trực tiếp bị chân khí cắt nhỏ ra Sau khi cắt vụn bàn tay ma o câu Kiếm của đoạn vân thừa thế liếm vào yết hầu hắn. Bàn tay ma o câu bị sắt vụn còn chưa kịp ngưng tụ năng lượng bảo vệ. Thì kiếm của đoạn vân đã chém tới lớp ra ngoài yết hầu hắn rồi. Ngay lập tức, lớp da cổ phía ngoài của ma o câu đã bị mũi kiếm đâm thủng. Đoạn vân gầm lên một tiếng, đưa kiếm vặt một một cái về phía trước. Chân khí cường đại của đoạn vân lúc này đã phá tung năng lượng hộ thể của ma o câu. Một kiếm qua đi... Ít hầu ma o câu bị cắt rách. Một vòi máu đen bắt đầu phun ra. Nhưng một kích này chỉ làm cho ma o câu trọng thương. Chưa thể giết chết hắn. Tên gia hỏa này dù sao cũng có dai vị cấp 17 trung dai rất cường đại. Chân khí của đoạn vân còn chưa đạt tới trung dai. Tuy vẫn có thể đánh bại hắn nhưng chưa thể tiến hành miễu sát. Một kiếm qua đi. Đoạn vân liền vòng ra sau lưng ma o câu. Sau đó dùng chân khí điểm mạnh. Phong bế huyệt đạo hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới Chương 426. Kinh điển nhất chiến trong lúc đoạn vân công kích ma o công. Diệp Cô Thành cũng đấu với tên ma thần vệ còn lại. Diệp Cô Thành là cấp 16 đỉnh dai có chân khí hóa đấu khí. Hơn nửa kiếm của hắn cũng biến hoa đa đoan theo sự giải thích thâm sâu về kiếm đạo. Đối mặt với tên ma thần vệ cấp 17 sơ dai mới ở vào trạng thái bán ma hóa. Diệp Cô Thành vô cùng tự tin, thấy ít Hầu tên ma thần vệ này bị kiếm của mình cứa vào rách ra một đường nho nhỏ, khẽ cười một tiếng, Diệp Cô Thành cầm kiếm lao tới, đối mặt với đối thủ đang vọt tới. Tên ma thần vệ cũng hai tay cầm đại kiếm, dồn lực chú ý tập trung nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành, bị một kiếm cứa một đường vào Yết Hầu, nên hắn khá kiêng kỵ thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành. Hắn luôn đề phòng lại bị mũi kiếm đó xẹt qua yết hầu một lần nữa, khi khoảng cách giữa Diệp Cô Thành và tên ma thần vệ chưa đến ba thước. Khoảng cách cũng đủ để gây thương tổn cho đối phương. Kiếm của Diệp Cô Thành chợt biến động, vận khởi khinh công. Hai tay hắn nắm chắc trường kiếm bổ về phía ngực của tên ma thần vệ này. Nhưng ma thần vệ sớm đã có phòng bị ngay lập tức vung kiếm lên. Hắn muốn dùng phương pháp cứng đối cứng với kiếm trong tay Diệp Cô Thành. Hắn biết rất rõ lúc nào đối phương cũng lại có thể cứa vào yết hầu của hắn một lần nữa. Tuy nhiên thông qua năng lượng ẩn chứa trong nhát kiếm vừa rồi. Hắn biết giai vị của Diệp Cô Thành cũng không cao hơn hắn. Hắn muốn tiến hành cứng đối cứng với Diệp Cô Thành. Khi đại kiếm trong tay ma thần vệ sắp va chạm với trường kiếm của Diệp Cô Thành. Thân thể Diệp Cô Thành bỗng nhiên trầm xuống. Thanh kiếm vốn đang chém vào thân thể. Lúc này bỗng xoay tròn chuyển xuống phía dưới. Mũi kiếm vốn đang chém xuống phía dưới lại hướng lên phía trên Theo thân thể xoay tròn của Diệp Cô Thành lướt qua long cốt đại kiếm Trực tiếp chém thẳng vào cổ tay trái của tên ma thần vệ Mũi kiếm hội tụ năng lượng cường đại Trực tiếp phá vỡ hộ thể năng lượng trên cổ tay tên ma thần vệ Một vết rách không nhỏ lập tức xuất hiện ở nơi mũi kiếm vừa xẹt qua Sau cú chém này Thân thể Diệp Cô Thành đang xoay tròn từ phía dưới lướt qua thanh đại kiếm hắn một lần nữa gia tăng lực xoay, thực hiện một cú xoay 360 độ. Diệp Cô Thành một lần nữa xoay tròn về tư thế chính diện ban đầu. Diệp Cô Thành vẫn đang quay về ma thần vệ như trước. Còn kiếm của tên ma thần vệ đó đã bị Diệp Cô Thành đánh bạt sang một bên. Phía bên phải tên ma thần vệ hoàn toàn bị lộ ra. Theo đà xoay, trường kiếm trong tay Diệp Cô Thành một lần nữa cứ vào cổ tên ma thần vệ. Cổ tay trái của tên ma thần vệ đã bị Diệp Cô Thành chém bị thương, hắn liền chuyển kiếm sang tay phải, rồi nhanh chóng chém về phía bên phải, thanh đại kiếm lúc này để nằm ngang trước người. Hắn muốn ngăn cản thanh trường kiếm của Diệp Cô Thành đang chém vào cổ hắn, Diệp Cô Thành muốn thu lại kiếm thế thì đã không còn kịp rồi, nếu một kiếm này của hắn mà không chém xuống tiếp. đại kiếm trong tay tên ma thần vệ rất có thể sẽ chém vào bụng mình lúc này đã hoàn toàn lộ ra lúc đó hắn vẫn hai tay cầm kiếm biết rõ sẽ bị ngăn trở nhưng kiếm của diệp cô thành vẫn tiếp tục chém xuống năng lượng cường đại ba chạm xảy ra vụ nổ ngay khi kiếm phong của trường kiếm và đại kiếm giao nhau một cái vòng sóng năng lượng hình tròn từ diệp cô thành và tên ma thần vệ khuếch tán ra từ phía Đám thủ hà của đoạn vân đang vây chặt chiến trường này lập tức lắc mình tránh ra xa Cố va chạm này cũng không phải kiếm giao với kiếm Mà là sự so sánh về cấp bậc năng lượng Là chân khí hóa đấu khí cấp 16 đỉnh dai so sánh với năng lượng ma hóa cấp 17 sơ dai Kết quả là tạo ra một cái vòng sóng năng lượng uy lực cường đại Sau khi hai kiếm giao nhau Năng lượng cường đại phản chấn hai tuyệt thế cao thủ văng ra Một kích này trực tiếp làm cho song phương tiêu hao không ít năng lượng Diệp cô thành và ma thần vệ đều lui về phía sau hơn 10 thước Sau ổn định thân hình Cánh tay phải dùng trường kiếm của Diệp cô thành đã hơi run dậy Thanh kiếm hơi rũ xuống phía dưới Năng lượng của cũ va chạm vẫn còn làm nó rung lên kịch liệt Những tiếng rung thanh thúy không dứt bên tai Tên ma thần vệ đó cũng chẳng hơn gì Đại kiếm của hắn đã xuất hiện một lồ hồng Một kiếm của Diệp Cô Thành đã đánh tan năng lượng hắn ngưng tụ xuất ra. Lúc này ngực hắn đã hơi đau đớn. Nếu không nhờ đang ở trạng thái bán ma hóa. Hắn dám khẳng định sự đau đớn này sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Tên ma thần vệ đội trưởng Ma O Câu. Đã bị đoạn vân dùng thủ pháp điểm huyệt điểm chúng huyệt đạo. Ngay lập tức. Ma O Câu bị phong ấn năng lượng. Yết hầu cũng bị đứt một đoạn. Đoạn vân đã nói là muốn giết chết tên gia hỏa này. Nên sau khi điểm huyệt đạo hắn, kiếm của đoạn vân một lần nữa chém về phía yết hầu của ma o câu. Không có gì trở ngại nên đầu của ma o câu bị đoạn vân tàn nhẫn cắt xuống. Nhìn ma o câu đã biến thành hai đoạn. Đoạn vân cười lạnh một tiếng. Trực tiếp thu thân thể và linh hồn hắn vào trong thái cực đồ. Cả hai thân thể và linh hồn ma thần vệ bị giết chết lúc trước. Cũng được đoạn vân thu vào. Linh hồn và thân thể ma thần vệ này đều có thể giúp cho thủ hạ mình tăng thực lực lên Hơn nữa Đoạn Vân đã nghĩ tới một phương pháp rất tốt để lợi dụng linh hồn và thân thể những ma thần vệ này Đó là phối hợp sử dụng cùng với quang minh vệ Ma tộc vô luận là linh hồn hay thân thể đều ẩn chứa năng lượng hắc ám hệ rất cường đại Còn trong cơ thể quang minh vệ cũng có năng lượng quang minh hệ vô cùng lớn Hai loại năng lượng thuộc tính tương khắc này nếu phối hợp sử dụng thì tương lai sẽ đạt tới một loại cân bằng rất vi diệu. Loại cân bằng này có thể làm tăng thực lực của mình và đám thủ hạ rất nhanh. Đoạn vân bây giờ sở dĩ có giai vị ở cấp 17 sơ giai cũng không phải là vì hắn biết cách làm cho thực lực mình tăng lên rất cao. Tất cả đơn thuần nhờ vào năng lượng và linh hồn quang minh hệ của quang minh vệ bổ sung. Tuy nhiên nếu để năng lượng quang minh hệ quá cao, Có thể xảy ra tình trạng âm dương không cân bằng. Trong khi đó, thái cực của hắn là đi theo một con đường hài hòa và cân bằng. Nên năng lượng hắc ám hệ của ma thần vệ sẽ san sẻ cho khiếm khuyết này. Sau khi giết chết ma O Câu, Đoạn Vân đưa ánh mắt về phía chiến trường của Diệp Cô Thành. Điều chỉnh năng lượng trong cơ thể một chút. Diệp Cô Thành một lần nữa lao vào đối thủ của mình. Còn tên ma thần vệ đó cũng lao vào Diệp Cô Thành. Tên ma thần vệ này căn bản là không để ý đến những phát sinh xung quanh. Hắn toàn tâm chú ý tới cuộc chiến đấu hung hiểm này. Được chiến đấu với Diệp Cô Thành làm hắn cảm thấy rất hưng phấn. Một sự hưng phấn mà trước đó chưa từng có. Hắn rất rõ ràng thực lực của địch nhân trước mắt về cơ bản là tương đương với mình. Cuối cùng, ai có thể thắng lợi thì cần phải xem kỹ năng chiến đấu. Xem ai có tố chất chiến đấu tốt hơn. cuộc chiến giữa cường giả thắng bại thường thường chỉ nhờ vào những khác biệt nho nhỏ như vậy cuộc chiến đấu này tuyệt đối không thể để bất kỳ nhân tố ngoại giới nào ảnh hưởng tới mình tên ma thần vệ tạm thời gác qua tất cả trong đầu hắn chỉ có một ý niệm chiến đấu vốn hắn đang ở vào trạng thái bán ma hóa nên lý trí chiến đấu của hắn lúc này vẫn rất tỉnh táo kiếm cùng kiếm giao nhau kiếm khí lóe lên năng lượng phát tán ra bốn xung quanh cuộc chiến đấu của hai siêu cường giả được cả hai toàn lực triển khai ai. chiêu nào của diệp cô thành cũng tàn nhẫn nhát kiếm nào cũng chí mạng còn kiếm của tên ma thần vệ đó lại cương mãnh dị thường nhát nào cũng dồn toàn bộ công lực một người có kiếm chiêu chiến ký cao minh còn người kia có lực lượng cường đại và cương mãnh hai cường giả dựa vào những gì họ hiểu về võ đạo vũ kỹ tất cả đều áp dụng vào cuộc chiến đấu này Diệp Cô Thành lợi dụng thân pháp linh hoạt. Kiếm chiêu quỷ dị tàn nhẫn. Còn tên ma thần vệ bằng vào năng lượng cường đại và bền bỉ, Đại kiếm cương mãnh vô cùng. Quyền cước giao nhau. Năng lượng phát sinh những tiếng nổ nho nhỏ. Mặc dù rất nhiều tình huống Diệp Cô Thành không muốn dùng cứng đối cứng với tên ma thần vệ. Nhưng tên gia hỏa này có phương pháp buộc Diệp Cô Thành không thể không lấy cứng đối cứng với hắn. Đương nhiên khi đó... Diệp Cô Thành luôn lợi dụng những chiêu thức nhất định của thái cực. Dùng kỹ xảo đấu với tên gia hỏa kia. Vì là cuộc chiến đấu siêu cấp bậc nên nếu dưới tình huống bình thường thì chiến đấu như vậy sẽ phá hỏng cả chiến trường. Nhưng tên đoạn vân biến thái này trong lúc song phương chiến đấu bất chi bất giác. Tranh thủ thu hút toàn bộ năng lượng phóng ra. Là để phòng ngừa họ phá hỏng khu vực này. Hắn cũng muốn lợi dụng năng lượng phóng ra. Song phương đại chiến liên tục mấy trăm hiệp. Trận này có thể có thể nói là vô cùng kinh điển, đây không phải là sự so sánh về năng lượng đơn thuần, hay là giao đấu về vũ kỹ mà là loại chiến đấu một mất một còn, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng là việc không thể tránh khỏi trong những cuộc chiến kiểu này, chiến đấu tiến hành tới giai đoạn cuối cùng. Trên người cả hai đều đầy những vết thương, long cốt đại kiếm của tên ma thần vệ đó đã biến thành kiếm mẻ, đồng thời cũng đã bị Diệp Cô Thành đánh rớt xuống đất. Còn trường kiếm của Diệp Cô Thành cũng bị gãy đôi Một mẩu kiếm gãy vẫn còn đâm lút vào ngực phải của tên ma thần vệ Khi năng lượng song phương gần như khô kiệt Trên người được tắm máu Năng lượng có tính hữu thực của tên ma thần vệ Làm cho máu Diệp Cô Thành chảy ra biến thành hắc sắc Còn đấu khí của Diệp Cô Thành tạo ra những vết thương khủng khiếp lên người tên ma thần vệ Đấu khí của Diệp Cô Thành Từ những vết thương trên người ma thần vệ Cuồng bạo phát khởi công kích vào bên trong thân thể hắn. Đến lúc này cả hai bên đều không còn lực để chiến đấu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 427. Tinh thần thôi miên. Si ụ chiến này đến đây kết thúc được rồi. Đoạn vân đột nhiên xuất hiện bên cạnh tên ma thần vệ. Ngự khí lạnh lùng. Lộ ra trận trận uy áp cường giả. Vô luận là diệp cô thành hay tên ma thần vệ kia. cả hai đều không có đủ lực lượng để có thể phát khởi công kích nữa có đánh tiếp cùng chẳng còn ý nghĩa gì đối với đoạn vân thì ý nghĩa của trận đấu này cũng đã đạt được rồi qua trận này phòng trừng diệp cô thành chẳng mấy chốc sẽ có thể đột phá vũ ký của hắn đoạn vân thuận tiện tung ra một mảng hào quang tế tự rất lớn bao phủ trên người diệp cô thành thuật tế tự trị liệu này là đoạn vân học được từ sinh mạng nữ thần an Tế tử thuật có tác dụng rất tốt với trị liệu ngoại thương. Hào quang tế tử của đoạn vân vừa xuất ra lập tức cầm ngay máu cho Diệp Cô Thành. Ngươi tên là gì? Đoạn vân lạnh lùng hỏi. Tên ma thần vệ đó cũng dần dần phục hồi tinh thần sau cuộc chiến đấu vừa rồi. Hắn nhìn lướt bốn phía. Tất cả đồng đội và đội trưởng của hắn đều đã bị tiêu diệt hết rồi. Trong lòng hắn cực kỳ hoang mang khi đồng bạn và đội trưởng đều đã chết chật. Còn năng lượng của bản thân thì khô kiệt cực độ, hán ý thức được rằng lúc nào bản thân cũng có thể bị giết chết bởi con người đang đứng trước mặt, được làm vô thua làm giặc. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi, biết chẳng còn gì có thể cứu vãn được tình thế. Tên ma thần vệ thản nhiên nói, đoạn vân nhìn nhìn mẫu kiếm gãy trên ngực phải hắn, cười nói, ngươi cũng biết câu được làm vô thua làm giặc à, cũng không tệ lắm, ngươi có muốn làm bộ hạ cho ta không? Ma thần vệ chúng ta chưa bao giờ biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Ngươi đắc tội với ma thần bệ hạ. Hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm khúc. Tên ma thần vệ cười lạnh, khẽ cười một tiếng. Đoạn vân cười cười, hạ chàng của ta thảm hay không thì phải để sau này mới biết được. Nhưng ngươi nên hiểu rõ, nếu hôm nay không đầu hàng thì hạ chàng của ngươi cũng sẽ vô cùng thê thảm. Chết không phải chuyện lớn, chỉ có ma thần vệ chết trận. không có ma thần vệ đầu hàng địch nhân. Tên ma thần vệ ưỡn ngực, tự hào nói, Đoạn Vân khoát khoát tay bất cần, nói, đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đoạn Vân chậm chậm tiến lại gần tên ma thần vệ, gần tới nơi, tay phải của hắn đồng thời rút ra thanh tiểu kiếm trung hoa lóe ra hào quang kim sắc. Dưới sự chèn ép của Đoạn Vân, tên ma thần vệ lui về phía sau theo bản năng. "Không phải ngươi muốn chết sao?" Ngươi lùi lại làm gì? Đoạn vân vừa tiếp tục bước tới gần. Hắn bây giờ rất tò mò muốn biết. Ma thần vệ có thật sự biết sợ hay không? Có thể là bị những lời của đoạn vân kích thích. Tên ma thần vệ ổn định lại thân hình. Khi tới cách hắn không đến hai thước. Đoạn vân nhấc kiếm lên. Chậm chậm hướng về phía yết hầu của tên ma thần vệ chém tới. Tuy nhiên hắn vẫn chừa đủ không gian và thời gian cho tên ma thần vệ né tránh. Nghe tiếng kiếm ngân lên, tên ma thần vệ cau mày lại, nhưng chẳng mấy chốc. Không biết xuất phát từ bản năng hay là vì sợ chết, hắn đã né tránh nhát kiếm của đoạn vân. Không phải ngươi nói chết không phải chuyện lớn sao? Đoạn vân cười, ma thần vệ này cũng biết thế nào là sợ hãi. Ngươi muốn giết thì nhanh lên, đừng có cố tình làm nhục ta nữa. Tên ma thần vệ cảm thấy cử động né tránh này chỉ là một loại bản năng. Trong lòng tất cả ma thần vệ luôn tồn tại một niềm tin là bọn họ chẳng có gì để sợ hãi. Đoạn vân cười cười. tạm thời thu hồi kiếm. Nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết dưới tay ma thần rốt cuộc có bao nhiêu ma thần vệ. Ta sẽ không giết ngươi. Đoạn vân còn cố ý gần chữ ta rất nặng. Nghe đoạn vân nói. Tất cả thủ hạ của đoạn vân đều biết đoạn vân lại giở trò chơi chữ ta không giết ngươi. Nhưng ta không hề nói là không cho thủ hạ ta giết ngươi. Đoạn vân ơi là đoạn vân. Đắc tội với ma thần và ma thần vệ. Tuyệt đối chỉ có một hạ chàng. Muốn lấy được tin tức về ma thần và ma thần vệ từ miệng ta. Ngươi đúng là nằm mơ. Tên ma thần vệ đó nhìn thẳng vào mắt đoạn vân. tựa hồ đang nhìn một tên ngu ngốc. Đoạn vân cũng không lấy đó làm giận. Khẽ cười nói. Kỳ thật. Ta căn bản không cần ngươi mở miệng. Đoạn vân phóng ra hai luồng năng lượng công kích vào hai đại huyệt trên người tên ma thần vệ. Sau khi chế trụ, đoạn vân chậm chậm dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt ở huyệt mi tâm hắn. Tinh thần lực cường đại của đoạn vân điên cuồng rót vào trong đầu tên ma thần vệ. Nhưng vừa tiến vào trong óc ma thần vệ, đoạn vân lập tức nhíu mày. Hắn phát hiện ở trong ý thức hải của tên ma thần vệ có một ấn ký từ một tinh thần lực cường đại lưu lại. Nếu đoạn vân không đoán sai, Ấn ký này khẳng định là của ma thần Ma thần vệ sẽ có một liên lạc bí ẩn nào đó với ma thần Thông qua kênh liên lạc này Ma thần khẳng định đã biết được tin tức năm đại ma thần vệ chết trận. Nhưng đoạn vân vẫn cảm thấy may mắn vì sự liên lạc giữa ma thần và ma thần vệ cũng không quá chặt chẽ Nói cách khác Ma thần tuyệt đối có thể biết năm đại ma thần vệ đã chết Nhưng đoạn vân không chắc Ma thần có thể thông qua ma thần vệ mà biết được ai giết chết họ Muốn giành lấy ký ức một người cũng không phải là một sự tình dễ dàng Nhất là cướp ký ức của một ma thần vệ cường đại Tinh thần lực của cường giả thì có thể tiếp xúc được với tinh thần lực của người yếu hơn để tìm hiểu họ đang suy nghĩ gì Đối với tên đoạn vân biến thái này thì khi tinh thần lực của hắn dũng mãnh tràn vào ý thức hải của tên ma thần vệ Tất cả suy nghĩ của tên ma thần vệ này đều sẽ bị đoạn vân biết cả Người này đã xuất hiện sự sợ hãi đối với đoạn vân Hắn cảm thấy bất lực không hiểu vì sao đột nhiên mình mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn biết mình sẽ bị nam nhân trước mắt này giết chết. Nhưng để thu được tin tức tốt nhất, đoạn vân cũng không mạnh mẽ công nhập vào ý thức hải của người kia. Tinh thần lực cường đại của hắn tạm thời ẩn giấu trong ý thức hải của hắn. Hắn muốn thôi miên tên ma thần vệ. Đoạn vân muốn thông qua thôi miên để tìm được tất cả những gì hắn muốn biết. Đoạn vân dùng một bộ phận tinh thần lực của mình tấn công vào một vài trung khu thần kinh của tên ma thần vệ này. Theo giải thích của đoạn vân thì việc thôi miên chỉ là sự tấn công vào hệ thống thần kinh đối phương, khiến cho đối phương làm những điều mà người thôi miên muốn hắn làm. Đoạn vân lần này quyết định dùng tinh thần lực cường đại thôi miên tên ma thần vệ. Việc này đối với người có tinh thần lực cường đại như đoạn vân quả là rất dễ dàng. Ngươi rất mệt. Ngươi rất mệt. Ngươi rất mệt. Đoạn vân đưa vào đại não của tên ma thần vệ một chuỗi tin tức liên tục như vậy, chẳng mấy chốc. Ánh mắt hắn trở nên trống rỗng. Tên ma thần vệ dần dần tiến vào một loại trạng thái bán hôn mê. Đoạn vân tận lực không đụng vào ấn ký ma thần lưu lại. Đoạn vân tiến hành thẩm vấn. Ngươi tên là gì? Tinh thần lực của đoạn vân nghe thật du dương rót vào trong ý thức của tên ma thần vệ. Ma thần vệ chiến sĩ John Nicole. Một giọng nói từ tinh thần lực hoảng hốt đáp lại Nói cho ta biết Dưới tay ma thần có bao nhiêu ma thần vệ Đoạn vân hỏi lại một lần nữa Có thể là vì hai chữ ma thần Tinh thần lực tên ma thần vệ vốn đang ủ rũ Lúc này lại mạnh lên một chút Ma thần bệ hạ Ma thần vệ rôm ni co tuyên thể tuyệt đối trung thành với ngài Chỉ có ma thần vệ chết trận, Không có ma thần vệ đầu hàng Tinh thần lực kỳ diệu này làm cho đoạn vân cao mày. Chẳng còn biện pháp nào nữa. Chỉ có nước lại một lần nữa tiến hành thôi miên thôi. Đồng thời trong khi hỏi phải cố không nhắc tới ma thần. Xem ra sự liên lạc giữa ma thần và ma thần vệ là một loại lời thề trung thành. Loại liên lạc bằng lời thề trung thành cũng không có tác dụng gì lớn lắm. Ngươi rất mệt. Thẩm vấn lại một lần nữa được tiến hành. Zoom Nico, Ngươi có bao nhiêu đồng đội? Kể cả tiểu đội trưởng Ma O Công, tổng cộng có 6.